Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Để 2897 chương hóa thân ngàn vạn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Đối phương cư nhiên tương tự chính mình pháp tắc chi lực bài trừ cũng không phải tránh thoát mà là dùng bảo vật đem cái đó bổ cắt đứt. Có lầm hay không tình huống như thế, hắn tưởng cũng không có nghĩ Tới tiểu gia hỏa này Đến tột cùng làm như thế nào đến Tưởng thánh vừa sợ vừa giận Nọ kinh ngạc kinh hô Đã xem thân hình ẩn Tàng địa điểm bại lộ Đây là nhất không lớn không nhỏ sai lầm Cũng có thể muốn gặp Giờ này Khắc này hắn sâu trong nội tâm rung động đến như thế nào tình trạng Này giảng cơ hội tốt Lâm Hiên tự nhiên không có buôn tha đạo lý Trong mắt ngân mang đột nhiên khởi, đột nhiên hướng tới bên trái vùng. Cánh tay. Thứ nữa. Lệ mang hiện lên xuất ra, từ lâm hiên cánh tay thượng, bắn ra xuất. Nhất đảo ngâm đen sắc hồ quang, một chút cuồn cuồn, hóa thành nhất đen. Nhánh mặt sao, hướng tới cái. Kia phương hướng đánh tới. Cách đó tốc độ cực nhanh, nhượng nhân chố mắt đứng nhìn thuyết hoa cả. Mắt. Nó cũng là nhất điểm không quá đáng. Theo sau nổ vang bạo liệt thanh âm đại phóng đón gió chợt lóe, nọ vượt. Thánh thân ảnh từ từ hiện lên. Chỉ thấy thân thể của hắn chung quanh hát khí đã bị thanh trừ trên. Mặt mãn là trật vật sắc. Tuy nhiên cách đó chân thật tướng mão hãy để cho lâm hiên đồng tử hơi. co lại quả nhiên là trước kia tự sở không thấy quái vật. Lời này không có mảy may ca hơi u y e cơ hơi đại chỗ Nhân loại khẳng định không Cần phải nói Người này hình dạng cùng trước kia gặp qua yêu tộc còn Có cổ ma cũng là khác nhau rất lớn Cư nhiên không có thật thể Chính là nhất đảo mù mịt nhân hình quang Ảnh mà thôi Diện mục một mảnh mơ hồ Bất quá tai mắt mũi miệng trái lại có thể Thấy rõ rờ Âm Linh Lâm Hiên đã xem đối phương lai lịch nhận ra có thể đem hình thái Ngưng tụ đến như vậy tình trạng Không hổ là vừa thánh cấp bậc cường giả Tại âm ti địa phủ Âm Linh lệ phách Đó là mảy may cũng không ly kỳ Bất quá có thể tu luyện đến như vậy tình trạng Nó tự nhiên là của quý Hiếm có Đối phương hộ thể âm khí đã bị đánh bại Hiển nhiên vừa mới nọ nhất đắc nhượng hắn ăn không thiếu khổ, bất quá cụ thể thương thế như thế nào lại không tốt lắm thuyết. Lâm Hiên tu tiên kinh nghiệm mặc dù phong phú, nhưng cùng âm ti dự vật giao thủ số lần lại quá ít. Nhưng từ đối phương làm cho tức muốn chết vẻ, hiển nhiên không tốt lắm, quá. Lâm Hiên thời cơ đắn đo được vừa đúng đối mặt phát lại đây điện giao. Hắn tựa hồ cũng có chút khó với ớn phó trên mặt diện mục nhất trận. Mơ hồ xuất hiện nhất quyền đầu lớn nhỏ nước xoáy. Lâm Hiên đầu tiên là ngạc nhiên lập tức rõ ràng đối phương là đem miệng mở ra. Thứ nữa, từ cái miệng của hắn ba trong phun ra nhất đoàn hôi sắc âm hỏa ở mặt. Ngoài nhìn không ra gì nhưng tại phun ra này khó chịu diễm lửa sau đó tạo thành thân thể của hắn âm khí tựa hồ đều ảm đạm nhất điểm hiển nhiên này bí thuật không phải chuyện đùa có điểm tương tự với tu sĩ thúc dục bổn mạng nguyên khí nhất loại ý tứ cụ thể khó mà nói nhưng đại khái hẳn là là như vậy nọ âm hỏa cùng điện giao chạm nhau cư nhiên đồng quy vu tận dứt nhìn ra đối phương khu xử thần thông không phải chuyện đùa Lâm hiên, trên mặt trái lại không có bao nhiêu ngoài ý muốn sắc. Tuy nhiên nọ âm, linh nghiến răng nghiến lời thanh âm lại truyền vào cái lỗ tai bên. Trong lỗ ra kinh ngạc cùng phấn nộ huyến âm thần lôi, ngươi một nhân. Loại, từ nơi này học trộm tới. Tưởng muốn học này bí thuật, phải muốn có huyến âm ma hoa tới, mà đây. Chính là âm ti giới tam đại bí bảo một trong đối phương làm dưỡng thánh. Cấp bật cường giả lại như thế nào có thể không có nghe thuyết. Ngu xuẩn, ngươi cảm giác được lâm mố hội gặp nói cho ngươi sao. Lâm hiên vui cười thanh âm truyền vào cách lỗ tai. Đuôi lông mày khói Mắt mãn là vẻ châm trọc. Sự tình đến này một bước, song phương thù hận. Đã sớm là vô khả hóa giải, không phải ngươi tử chính là ta sống, đắt. Đã... Như vậy, Lâm Hiên đương nhiên không cần phải tái khách khí cái gì. Ngươi, tuổi thánh vừa sợ vừa giận hảo nhất cái người nhanh mồm nhanh miệng. Gia hỏa đãi bổn tôn đem ngươi bắt giữ bắt sống, tức là đem trồ hồn. Luyện phách lúc sau này, hy vọng ngươi còn có thể như thế cười được. Lời còn chưa dứt đối phương đắt đồng thủ. Chỉ thấy hắn thân hình chợt lóe, như con quay một loại tải tại chỗ, xoay tròn đứng lên. Cùng với động tác của hắn, nhất đảo đảo mù mịt cổ phong bằng không. Dựng lên, nhất đảo đảo âm khí từ nọ cổ phong trong tỏ khắp đi ra ngoài, mỗi nhất đảo âm khí đều cùng sao trội so sánh phản phất, chỉ bất quá. Cũng không tỏa sáng. Mà là mù mịt kéo trưởng đuôi dài ba hình thái. Đó là tương tự đến cực chỗ. Mà cùng với âm khí hướng tới bốn phía tản ra. Nọ cổ phong thể tích. Lại càng ngày càng nhỏ. Vẹn vẹn vài tức. liền biến thành hư vô tự tại. Chỗ biến mất không thấy. Hảo kỳ đặc biệt bí thuật. Nọ dựa thánh đi nơi nào. Lâm hiên trong lòng có chút kinh nghi. Lại phát hiện những. Này âm khí cũng không có bay xa liền tỏ khắp tại chính mình chu bên cạnh lâm hiên những mày thượng không còn kịp nữa có sở động tác lại thấy những này âm khí nhất trận mơ hồ giống nhau như đúc ruộng thánh chỉ một thoáng hiện lên xuất ra tán lạc tại chính mình chu bên cạnh chừng mấy trăm cái người nhiều tiểu gia hỏa những ngươi kiến thức kiến thức ta vạn ruộng đại trận uy lực như thế nào Những này dù thánh thê lương cuồng tiếu chuyện vào cách lỗ tai Thanh âm động tác đều giống như đúc đến cực chỗ Hơn nữa mỗi nhất cái Người đều là âm khí dâng lên Mặc dù dùng thần thức cũng không phân Biệt ra đến tột cùng người cách nào mới là thật sự Chẳng lẽ đối phương thực sự hóa thân thành mấy trăm cái người Lâm Hiên đương nhiên sẽ không làm suốt này dạng ngu xuẩn phán đoán Hóa thân ngàn vạn chân tiên hoặc là độ kiếp hậu kỳ cường giả có lẽ Có thể làm được này một bước chính là độ kiếp sơ kỳ tồn tại là không Có khả năng có này dạng thực lực Nói đơn giản đối phương thi triển bất quá là huyến thuật Chính là chướng nhãn pháp đã nghĩ muốn mê hoặc chính mình tầm mắt sao Quá ngây thơ rồi Lâm Hiên trên mặt chút nào bối rối cũng không Khóe miệng biên ngược lại hiện lên một mảnh cười lạnh sắc, thâm hít sâu đem pháp lực hướng tới đôi mắt trong rót vào đi vào ngân mang tại một đáy ở chỗ sâu trong sáng lên lâm hiên đã thi triển xuất thiên phượng thần mục Huyến thuật gì gì đó ở trước mặt hắn bất quá là múa búa trước cửa lỗ ban theo sau lâm hiên ngang cao đầu ánh mắt hướng về bốn phía đảo qua. Tuyệt đại bộ phân dù thánh thân thể sở quanh quẩn âm khí đều chỉ có mặt ngoài hơi mỏng nhất tầng mà thôi. Hiển nhiên những này bất quá là huyễn hóa vật. Nhưng là có hơn trăm cái người âm khí dày đặc vô cùng tất cả đều là thật sự. Như vậy nhiều hơn. Lâm Hiên ngạc nhiên đối phương không phải đem chân thân ẩm tàng với huyễn ảnh sao. Người này, so với chính mình tưởng tượng muốn rào hoạt nhiều lắm. Độ kiếp sơ kỳ, không có hóa thân ngàn vạn thực lực, nhưng chỉ gần là biến ảo suất hơn trăm cái người hóa thân còn là không áp lực, này. Vốn có chính là âm linh thiên phú ký năng một trong. Hơn trăm cái người hóa thân, số lượng cũng không tính đơn bạc, ẩn Tàng tại ngàn vạn cái người hư ảnh trong thời cơ đối tiến hành chính. Mình đánh lén, coi như chính mình tu vi không phải chuyện đùa, đem trong đó một chút. Khám phá, này hơn trăm cái người hóa thân cũng tổng có một chút có. Thể đánh lén thành công, đối phương đánh ý kiến hay. Đáng tiếc nước biển điểm đậu hú vỏ huyết say có móng tay nhọn chính. Mình thiên phượng thần mục, vừa mới là chuyển phá huyến thuật, liền. Ngay cả thiên huyến lão ma cũng nã chính mình không làm sao được Trước mắt này nhỏ bé âm linh dưỡng thánh lại bị cho là cái gì Lâm hiên khóe miệng biên hiện lên một mảnh đắc ý nổ cười Nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy đối phương ký muốn chơi đùa này dạng Cho hề không tương kế tự kế một phen như thế nào không làm thất vọng hắn một phen khổ tâm mưu đổ ni Trong đầu ý nghĩ chuyện xong, lâm hiên trên mặt vừa đúng lộ ra luống. Cuốn sắc tựa hồ bị đối phương chiêu số sở ngây hoạt, có chút không? Biết theo ai? Chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không?